Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mẹ hay sao hả? còn không có. Mẹ à, nếu như con không thể đến Cao Hùng, không thể làm gì khác hơn là đi Mỹ cùng với Cạnh Nghiêu. còn không thể nào ở lại Đài Bắc nữa. còn không thể trơn mắt, nhìn anh Vũ và chị Y Tinh kết hôn. Mẹ à, coi như con cầu xin mẹ mà. Để cho con đi Cao Hùng có được hay không? Mấy năm nay không phải mẹ vẫn luôn muốn cùng với ba hưởng tụ cuộc sống ngọt ngào, thế giới của hai người sao? Cao Hùng cũng không xa lắm. Chỉ cần ngồi máy bay 90 phút là đến. Gần hơn so với nước Mỹ rất nhiều mà. Tự lặng à? Còn... Lương Úc Hà còn muốn khuyên bảo con gái. Nhưng lại bị ông xã ngăn lại Quý trùng hắn lắc đầu một cái với bà xã thân yêu. Lo lắng bà kiên trì khuyên nhủ nữa. Về sau muốn gặp con gái. Phải bay mười mấy tiếng mới gặp được. Còn định khi nào thì đi cao hùng chứ? Ông cất tiếng hỏi. Trở qua sinh nhật của anh Vũ ạ. Lương cạnh nhiều kia Con không thể thử thích anh ta sao? Quý trung hãn âm thầm tính toán phương án sâu nhất. Nếu như không có cách nào khiến đường vũ hồi tâm chuyển ý, ít nhất có lường cạnh nghiêu xem ra là thật lòng với con gái của mình. Con vốn cũng, cũng muốn tiếp cận anh ấy. Nhưng đó là khi con chưa có đứa bé. Bây giờ đã có đứa bé rồi, con không có cách nào cả. Quý từ lăng cũng không chịu nổi. Tuần trước cô nói với cạnh nghiêu, sẽ không điều nêu trót với anh. Cũng nói rõ lý do cho anh biết. Ngay lập tức anh ta kinh ngạc trong chốc lát. Nhưng sau đó lại nói. Anh ta có thể tiếp nhận đứa bé. Nên ngỗng ngu ngốc quyết định cưới người khác. Đứa bé cũng cần có ba. Anh đồng ý trở thành ba của đứa bé. Hơn nữa còn bảo đảm sẽ coi như là con của chính mình. Nói không cảm động chính là nói dối. Lúc đó cô đã khóc rất là thảm thương. Nhưng mà cô đã hiểu từ lâu. Cảm động cũng không phải là yêu. Cô tin tưởng cạnh yêu sẽ là một người ba tốt, cũng có thể làm được mà đem con cô coi như là con của chính mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải yêu anh ta, chỉ có tình yêu chân thành mới đáp lại được tấm lòng của anh. Tiếc là tình yêu của cô đã dành hết cho anh Vũ, một chút cũng không dư thừa để cho một người đàn ông khác. Sau khi biết mình có đứa bé, mỗi liên kết giữa cô và anh Vũ lại càng sâu đậm hơn, cô không có cách nào dao động, Cũng không có cách nào tiếp cận cạnh nghèo được nữa. Không có cách nào thì thôi. Có đối bụng không hả? Để ba đi nấu mì cho con ăn. Con ăn không vào. Quỹ từ lăng thở dài thật sâu. Sinh nhật anh Vũ càng tới gần thì cô càng đau lòng. Năm nay là năm cuối cùng cô đếm ngược sinh nhật cùng với anh Vũ. Không được. Còn không muốn ăn thì cũng phải vì đứa bé trong bụng. Đứa bé cần phải có sinh dưỡng. Còn ăn một chút cũng được có được hay không? Được ạ. Bởi vì cục cưng cô cũng nên ăn một chút Ba mẹ à trên ba mẹ đáp ứng con nhất định phải làm được Tuyệt đối không được để cho anh Vũ biết chuyện đó Còn nhờ ba mẹ đó Tiểu lăng giác à Lương Úc Hàm muốn từ chối Nhưng chồng ba lại cố tình cầm tay của bà Sự ăn ý giữa vợ chồng lâu năm Khiến bà không nói tiếp Quý trùng hãn lại tiếp lời Con yên tâm đi Ba và mẹ của con sẽ không để cho đường Vũ biết chuyện của đứa nhỏ Trừ khi nó hồi tâm chuyển ý anh vũ sẽ không hồi tâm truyền ý đâu, quý thư lăng chán nản nói. nó có hồi tâm truyền ý không không quan trọng, quan trọng hơn là một nhà ba người chúng ta cần phải ăn no. Hai người ngồi đó chờ đi, bà đi nấu một chút mì, rất nhanh sẽ có thôi. Quý chồng hãn bước nhanh chân vào bếp nấu bữa tối. Lương úc hà đau lòng sờ mặt con gái, ôm chặt cô vào trong lòng. Hai mẹ con ôm chặt nhau ngồi trên ghế sofa. trong phòng khách lớn của hướng gia. Bình thường có các dịp tụ tập đầy đủ các thành viên trong gia đình ăn bữa tối như thế này. Bao gồm chủ nhà hướng Vũ Tinh, vợ ông thầm ra ra, con đầu hướng ra hướng đường văn và vợ liên kỳ thiết. Còn gãy út hướng ra là hướng đường tâm và chồng chưa cưới Lô sê Còn có thầm nhạc dĩnh, có khả năng biết trước số phận của con người. Bài người nhà hướng ra, cộng thêm hai vợ chồng quý ra, 9 người ngồi hoặc đứng chung quanh bàn trà ở phòng khách. Ngày mai hướng đường vũ sẽ cầu hôn với Phương Y Tinh rồi. Người nhà họ hướng cũng không phản đối. Nhưng trong lòng bọn họ, hai mươi mấy năm qua đều cho rằng quý thư lăng sẽ trở thành thành viên trong gia đình chính mình. Tối nay, là do thần Gia Gia hẹn mọi người tới để bàn bạc chuyện ở trong nhà xem có cách nào làm cho đứa con sẽ thay đổi tâm ý trước khi cầu hôn hay không. Một khi đã cầu hôn là đã xác định kết cục không thể sửa đổi được nữa. Không phải em đã nói là Đường Vũ và Thơ Lăng sẽ là một đôi hay sao? Tại sao bây giờ lại thành ra như thế này chứ? Bà bắt đầu trách móc em trai nhạc sĩ. Lúc trước em có nói với chị. Trước khi đường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net